Trường 141, gà cho anh ấy. Mẹ Dương lập tức nói sen vào em dâu đừng lo lắng, chị chắc chắn sẽ đối đãi với nhược vũ như con gái ruột của mình. Bà ta còn chưa nói hết câu thì đã bị ngắt lời bởi một âm thanh còn lớn hơn. Con gái nhà họ hạ sức sực không có gia giáo, tiến vào nhà họ Dương chúng ta rồi, các bà chờ xem tôi sẽ dùng một tháng để nó ngoan ngoãn ở nhà giúp chồng dạy con. Bà Dương tự tin thế ư. Đó là đương nhiên con gái gà chồng như bát nước hắt ra ngoài chẳng lẽ còn thu lại được chắc bổn phận của phụ nữ là phải hầu hạ ba mẹ chồng sinh con dưỡng cách chẳng lẽ còn buôn ba bên ngoài như thằng đàn ông ra thể thống gì nữa chứ Nhưng mà nhà họ hạ chỉ có một đứa con là hạ nhược vũ mà thôi cô ta gà cho nhà bà thì chẳng phải nhật hạ cũng sẽ của nhà bà hay sao Chứ gì nữa ai bảo cô ta thích con trai tôi Huống chi đều đã đến nhà chúng tôi rồi chẳng lẽ còn nghĩ về nhà mẹ đẻ ư? Về sau Nhật Hà cũng phải để cho con trai tôi quản lý, nói cho ra lẽ thì con trai tôi còn cực khổ hơn đấy. Mấy người phụ nữ trung niên kia lại nói thêm vài câu, giọng điệu đắc ý kiêu ngạo của mẹ Dương vang vọng trong giặc. Sắc mặt mọi người khác nhau, mẹ Dương vội vàng đứng bật dậy, đây không phải là do tôi nói, chắc chắn là giả, khẳng định là giả. Người đàn ông đang phát đoạn ghi âm tắt ghi âm đi, giọng nói của anh ta lạnh lùng y như chủ nhân của anh ta vậy, xin lỗi, tôi ấn nhầm. Cậu có ý gì đây, có phải là cố ý hãm hại tôi đúng không? Vì sao cậu lại phải làm như thế? Giọng nói của mẹ Dương càng lớn thì càng lộ ra bà ta đang trột dạ Ngày đó bà ta đi thầm Mỹ viện làm spa. Đụng phải mấy bạn bè trong giới, không biết là ai nhắc tới chuyện này, thế là bắt đầu trò chuyện. Lúc đầu chuyện này người trong nhà biết là được rồi, nhưng bà ta không chịu được ánh mắt hâm mộ của người khác nên bắt đầu khoe khoang vài câu, không ngờ lại bị người ta ghi âm lại. Người đàn ông mặc đồ tây đen nói, bà Dương, xin đừng vu hãm cho sự trong sạch của tôi. Nếu là bà không tin tưởng thì ở đây còn có video làm chứng. Điều này khiến cho mẹ Dương nghẹn lời, bà ta nhìn về phía người đàn ông trung niên kia với vẻ cầu cứu thật sự không phải là tôi, tôi không biết. Ngoà kép, bà lâm chừng bà ta một cái rồi hít một hơi thật sâu, ông ta nói với hạ Minh Viễn rằng, Minh Viễn này, tôi xin lỗi, tôi không ngờ rằng bà ấy sẽ nói như thế. Ông yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để nhược vũ chịu hút ức nhật hạ mãi mãi chỉ thuộc về nhược vũ mà thôi. Mặc dù bây giờ chưa thể cầm tới Nhật Hạ rất đáng tiếc, nhưng chỉ cần Hạ nhược vũ có co con thì sớm muộn gì Nhật Hạ cũng thuộc về nhà họ lâm bọn họ. Phụ nữ chỉ cần có co con là sẽ có sự lo lắng, chắc chắn là không bỏ được đúng lúc đó có thể lợi dụng. Nhưng Hạ Minh Viễn không thèm nề mặt mũi, sắc mặt của ông căng cứng, ông học theo giọng điệu của mẹ Dương trong đoạn ghi âm kia rồi nói. ta nhà họ Hạ chúng tôi không trèo cao được mối xui ra da này. Nhược vũ chúng ta đi, mình viễn em dâu, hai người đừng tức giận, đây chắc chắn là hiểu lầm, hiểu lầm mà thôi. Nếu là những người khác thì ba lầm đã tức giận từ lâu rồi, nhưng người đàn ông mặc đồ tây đen lại là cấp dưới của Mạc Du Hải, nên ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà Mạc Du Hải thì làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh bình thản ung dung ngồi tại chỗ, nhấp một miếng trà rồi nhẹ nhàng buông xuống. Anh Hải có ý gì đây? Vẻ mặt của Dương Minh Đức cũng trầm xuống, anh ta cất tiếng hỏi. Bà Dương giật mình, ông ta vội vàng la mắng con trai, Minh Đức không thể vô lễ với cậu Hải. Mặc dù Hải nhẹ nhàng nhấc tay lên, trong dạ yên tĩnh lại ngay lập tức, anh ngước mắt lên, trong đó mang theo chút cao ngạo và khinh miệt. Anh nói tinh giang, còn không giải thích cho cậu Đức đây một chút đi à. Vâng thưa cậu cả gương mặt của Tinh Giang vẫn không có chút biểu cảm nào như trước. Hắn nói video là do người khác vừa mới gửi tới. Nếu anh không tin thì có thể tự mình tra. Dương Minh Đức nhìn điện thoại mà Tinh Giang đưa tới, trong mắt anh ta rất u ám. Nếu không phải là do Mặc Du Hải ra lệnh thì làm sao mà hắn lại có thể phát video ra ngay đúng lúc này được chứ? Anh Hải đúng là rất cao minh xem như dương minh đức đã thể nghiệm được sự xấu bụng và tàn nhẫn của mạc du hải, anh không phát đoạn ghi âm ra ngay từ lúc đầu mà lại ra tay rất đúng lúc cho người ta một đòn chí mạng, chẳng có chút khả năng xoay chuyển. mạc du hải không thèm nhấc mắt lên, dường như dương minh đức cũng chỉ là một tên dâu ria mà thôi. Hạ Nhược Vũ là một trong những người trong cuộc thì lại mặc kệ bọn họ tranh luận ẩm ý cỡ nào từ đầu đến cuối cô đều không nói một lời, mái tóc thật dài rũ xuống trước ngực che đi hành động cắn môi của cô. Nhược Vũ chúng ta đi thôi con. Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua biểu lộ bình thản của Mạc Du Hải thì cũng không nói gì. Hạ Nhược Vũ gật gật đầu rồi đứng dậy. Anh xin lỗi, Dương Minh Đức cười khổ một tiếng. Khi anh ta nghe được chú Viễn đồng ý cuộc hôn nhân này thì còn chưa kịp vui vẻ đã bị tạt một chậu nước lạnh, nhưng anh ta biết cũng không thể trách hạ nhược vũ càng không thể trách Mạc Du Hải. Nếu như mẹ anh ta không làm chuyện này thì cũng sẽ không bị người khác quay lại. Thay vì để hạ nhược vũ gả vào nhà anh ta rồi chịu khổ thì không bằng buông tay để cô được hạnh phúc. Vượt ra ngoài sự dự kiến của mọi người. Hạ Nhược Vũ lại cười với Dương Minh Đức, cô đưa tay sửa sang nếp áo cho anh rồi nói, không sao đâu, dù sao em gả cho anh, chứ không phải là người nhà của anh, chỉ cần anh tốt với em là được. Nhược Vũ trong lòng Dương Minh Đức rất cảm động, anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hạ Nhược Vũ rồi nói anh chắc chắn sẽ đối xử tốt với em cả đời. Hạ Nhược Vũ cười càng vui vẻ hơn, sự lạnh lùng phát ra từ người nào đó như đông cứng người cô. Nhưng cô lại làm như không hề cảm giác ra được cô nói, vâng. Két, ghế cọ sát với sàn nhà bằng đá cẩm thạch phát ra âm thanh chói tai. Đám người nhìn về phía mặt du hải mới đúng lên với vẻ sợ hãi, không khí trong dạp như đông cứng lại, mọi người đều chờ anh mở miệng. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh đèn chiếu vào người anh khiến cho bóng dáng của anh càng thêm cao lớn. Mặc dù hải nói với giọng điệu thản nhiên, tinh giang, nhớ tặng cho cô Vũ đây một phần lễ thật dày. Vâng thưa cậu cả, tỉnh giang giật mình, hắn công kính nói. Hắn đi theo cậu cả lâu như thế rồi nên tất nhiên hiểu được tính cách của cậu ấy, lúc nhìn càng bình tĩnh thì càng tức giận. Mấy năm gần đây có rất ít người có thể chọc cậu cả tức giận đến thế, chỉ có hạ nhược Vũ mới làm được. Mặc dù hải quay người rồi rời đi, tỉnh Giang ra Gia hiểu với những người khác một chút rồi cũng đi theo anh ra ngoài. Người đàn ông rời đi như rút hết tất cả sức lực của hạ Nhược Vũ, hai chân cô mềm nhũn ra, suýt chút nữa là ngồi bệt xuống đất, nhưng may sao được Dương Minh đức đỡ, Nhược Vũ em không sao chứ. chương 142, choáng rồi. Em không sao, chỉ là có chút mệt mỏi, em về trước đây. Hạ Nhược Vũ miễn cưỡng cười cười với Dương Minh Đức rồi quay người nói với ba cô rằng. Chúng ta đi về trước đi ba. Ừ, Hạ Minh Viễn không nói thêm gì ông dẫn người rời đi. Sau khi về tới nhà, Hạ Nhược Vũ trực tiếp nói một câu rồi lên lầu, không cho Hạ Minh Viễn cơ hội tra hỏi, ba con mệt rồi con đi ngủ trước đây. Về tới phòng ngủ, Hạ Nhược Vũ như một quả bóng bị xì hơi cô nằm bẹp trên giường. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm người cô cô nghiêng đầu. Qua nhìn chằm chằm vào một chỗ rồi ngẩn người cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hoặc có lẽ là không hề nghĩ điều gì bởi cô đã không còn sức mà suy nghĩ. Một bên khác trong chiếc xe may bách đắt đỏ đang chạy vút dưới những ánh đèn lấp lué kia trong xe rất tối yên lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi. Tình giang ngồi ở phía trước căng cứng cả người. Ngay cả hít thở cũng không dám thở mạnh, hắn cố gắng để không tạo ra tiếng động. Tình Giang, giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên. Tình Giang giật mình, hắn nói chuyện càng thêm cẩn thận vâng. Ngày mai đưa người đi đi. Mặc dù Hải nói rất bình thản, chỉ có cặp mắt lạnh lùng kia có chút dao động trong bóng tối. Dám tiếp nhận người đàn ông khác à, hừ, vậy thì đừng trách anh ra tay. Tình Giang có hơi kinh ngạc. Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại và nói: "Vâng thưa cậu cả, về nhà cũ đi." Lái xe cung kính thưa vâng rồi quay đầu xe lại, lái về một phương hướng khác. Lúc này điện thoại của Tinh Giang vang lên, hắn nhìn thoáng qua màn hình rồi báo cáo, "Là điện thoại của cô Huyền ạ." Tâm trạng của mặc Du Hải đang rất không tốt nên anh không muốn tiếp, nhưng khi nhớ tới tình trạng sức khỏe của Lục Khánh Huyền thì vẫn nói, "Đưa đây." "Vâng thưa cậu cả." Tình Giang không dám chần chờ, hắn đưa điện thoại tới. Mạc Du Hải nhận kết nối, trong điện thoại vang lên tiếng nói dịu dàng ngọt ngào của Lục Khánh Huyền. Du Hải, khi nào anh về? Đêm nay có việc không về em nghỉ ngơi sớm một chút đi. Lục Khánh Huyền cách điện thoại vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lùng và xa cách của Mạc Du Hải. Không đúng, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra. Nếu không thì mặc dù hải sẽ không dùng giọng này để nói chuyện với cô ta. Dù hải em không buồn ngủ, dù anh về mấy giờ em cũng chờ anh, vất vả lắm mới có thể chuyển vào ở, làm sao mà cô ta bằng lòng buông ta được chứ? Hơn nữa mặc dù hải còn cố ý dặn dò người giúp việc nấu canh cho cô ta nên càng củng cố niềm tin của Lục Khánh Huyền. Mặc dù cô ta không có vào phòng ngủ chính ở nhưng đây cũng là một dấu hiệu tốt, không phải sao? Mặc dù hải có chút không vui, anh nói, không cần Dù hải, anh đang giận em sao, có phải là em làm gì sai rồi không? Lục Khánh Huyền lập tức nói với vẻ sợ hãi Mặc du hải dừng một chút rồi nói với giọng bình thản không phải Vậy để em chờ anh về được không? Giọng nói của người phụ nữ trở nên nhảy cẳng, cô ta tỏ vẻ đáng thương Anh không ở nhà, em ở đây một mình sợ quá Anh sẽ về chứ, vừa rồi em thấy tiếng động tưởng là anh về, hóa ra là gió. Làm em giật cả mình, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Mặc dù Hải không chờ cô ta nói xong đã lên tiếng ngắt lời, biết rồi, tôi sẽ về. Được vậy em chờ anh. Điện thoại bị cúp ngay sau đó nhưng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của Lục Khánh Huyền. Cô ta nhìn thoáng qua cách ăn mặc ngày hôm nay của mình, sắc mặt hồng hào nào có chút dáng vẻ ốm yếu đâu chứ. Trên người là áo ngủ gần như trong suốt, cơ thể mỹ miều của cô ta như ẩn như hiện. Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ nổi lên dục vọng khi nhìn thấy nó. Cô ta tin rằng Mặc Du Hải cũng sẽ thế. Đi công ty trước rồi về, Mặc Du Hải đồng ý trở về nhưng cũng không hứa là về lúc nào. Cuối cùng Lục Khánh Huyền chờ đến khuya nhưng vẫn không thấy bóng dáng người đàn ông đâu, cô ta mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Buổi sáng thức dậy thì thấy mình đã nằm trên giường, trên người vẫn mặc bộ váy ngủ gợi cảm tối qua. Mặc dù trong lòng Lục Khánh Huyền hơi thất vọng nhưng trên mặt lại đỏ bừng, chắc là tối qua mặc du hải ôm cô ta vào, vậy có phải là anh đã thấy cơ thể của cô rồi không? Lục Khánh Huyền nghĩ tới đây thì ngại ngùng che mặt lại. Nhưng cô ta lại quên rằng tối hôm đó mình từng trần chuồng đứng trước mặt Mạc Du Hải mà anh cũng chẳng hề có chút phản ứng nào. Cô ta đi xuống lầu rồi nói, dì Hoa ơi, Du Hải đâu? Cậu cả đi làm rồi, dì Hoa là một người hầu nên chỉ có thể làm tốt bổn phận của mình mà thôi. Thế hả, Lục Khánh Huyền nghe là Mạc Du Hải đã đi làm thì giọng điệu vui vẻ cũng bớt đi mấy phần, dì Hoa múc cho tôi một bát cháo. Dì Hoa không trả lời nhưng vẫn đi vào bếp mốc cho Lục Khánh Huyền một bát cháo. Trước kia lúc cô Vũ ở đây, buổi sáng đều sẽ chủ động đi bầy chén đũa, còn giúp dì ấy nhìn bếp. Bây giờ cô Huyền này, nhìn thì điềm đạm đáng yêu nhưng lại rất khó làm thân, lại còn có chút vênh mặt hất cầm sai khiến. Hạ nhược Vũ trang điểm cũng không giấu được vẻ mệt mỏi của cô. An Nguyên đi theo một bên lo lắng hỏi, giám đốc hôm qua chị đi hút cần à. An Nguyên, dạo này càng ngày cô càng lên trời ấy nhỉ, hốc mắt của hạ nhược vũ hãm sâu quần thâm xanh lè, đôi môi nhợt nhạt như xác chết nhìn chằm chằm An Nguyên. An Nguyên bị dọa sợ đến nỗi lui về sau hai bước kém chút nữa là thốt ra chữ quỷ, giám đốc ơi, nhìn chị như quỷ hút máu ấy, chị không tin thì đi soi gương đi, nếu không thì tôi đưa chị tới bệnh viện khám một chút nhé. Sao mà thế được trước khi ra khỏi nhà tôi còn soi gương mà. Hạ Nhược Vũ không tin cô chuẩn bị về phòng làm việc của mình, nhưng bụng dưới của cô cứ căng đau từ sáng tới giờ. Để chứng minh lời nói của mình nên An Nguyên lấy tấm gương trên bàn đưa cho Hạ Nhược Vũ và nói quản lý xem đi. Hạ Nhược Vũ nhìn thoáng qua thì giật mình, mẹ ơi có quỷ. Tôi lừa chị làm gì chứ? Hạ Nhược Vũ hoảng hốt sắc mặt của cô càng ngày càng kém, cảm giác căng đau ở bụng dưới lại càng thêm rõ ràng. Chán hạ nhược vũ toát ra từng giọt mồ hôi lạnh cả người lung lay. An Nguyên thấy thế thì vội vàng hỏi quản lý chị không sao chứ? Tôi cũng không biết nữa, An Nguyên đầu tôi choáng quá. Hạ nhược vũ cho rằng mình không ăn sáng nên có chút tụt huyết ám, nhưng mọi thứ trước mắt cô càng ngày càng quay cuồng An Nguyên có phải là đang động đất đúng không? Quản lý đừng làm tôi sợ đến cùng là chị bị sao vậy? An Nguyên bị cô hù đến suýt khóc bụng khó chịu quá, cô dìu tôi vào, Hạ Nhược Vũ còn chưa nói hết câu thì mắt cô tối sầm lại rồi hôn mê bất tỉnh. Cả người cô ngã vào An Nguyên, An Nguyên cũng suýt chút nữa ngã xuống, cô ấy vội vàng kêu, "Người đâu mau tới đây, quản lý ngất rồi." Những người khác nghe thế thì vội vàng chạy tới, ba chân bốn cẳng nhấc Hạ Nhược Vũ rồi đưa tới bệnh viện. Hạ Nhược Vũ mở mắt ra thì không thể tin vào mắt mình, cô có hơi mờ mịt chớp mắt mấy lần. Mẹ ơi, tại sao Mạc Du Hải lại ở đây? Cô đang nằm mơ sao? chương 143, tức đến nỗi tới kỳ sinh lý. Sắc mặt của người đàn ông bình thản như nước, dường như không thấy được sự kinh ngạc của Hạ Nhược Vũ, ngón tay thon dài của anh lật xem hồ sơ bệnh lý, giọng nói không hề có chút dao động nào, kỳ sinh lý hỗn loạn dẫn tới đau bụng lấy chút thuốc về uống là được. Mạc Du Hải nói xong thì khép hồ sơ lại rồi quay người đi. Hạ Nhược Vũ nhìn bóng lưng cao lớn của Mạc Du Hải thì trong lòng có chút buồn bã. Chẳng phải đây mới là kết quả cô muốn sao? Vậy thì vì sao khi Mạc Du Hải đối xử với mình như người xa lạ thì lòng cô lại đau đến thế? Cuối cùng Hạ Nhược Vũ đổ thừa cho mình tới kỳ sinh lý nên dẫn đến cảm xúc có hơi không bình thường. Giám đốc chị tỉnh rồi à, tốt quá, vừa nãy chị làm tôi sợ muốn chết. Dường như An Nguyên không nhận ra bầu không khí kỳ lạ của hai người họ, cô ấy thở dài nhẹ nhõn nói, cũng may là chị không có việc gì, nếu không thì tôi không biết An nói thế nào với Tổng Giám Đốc nữa. Xin lỗi An Nguyên, nhưng không phải là chị đã không sao rồi ư, Hạ Nhược Vũ thu lại vẻ buồn bã rồi cười nhạt nói. An Nguyên thấy Hạ Nhược Vũ muốn đứng lên thì vội vàng ấn trở về, cô ấy nói, quản lý, chị đừng đứng dậy thì hơn, Tổng Giám Đốc lập tức tới ngay đấy. Chị không biết đâu, lúc chị té xỉu vẻ mặt nhợt nhạt như quỷ vậy, tôi còn tưởng rằng chị mắc bệnh gì nặng lắm nữa chứ. Tôi không muốn nằm ở đây. Bụng dưới của Hạ Nhược Vũ vẫn còn đang đau từng cơn, nhưng cô không hề muốn nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng xa lạ của Mạc Du Hải nên dễ dụa muốn ngồi dậy. Nhưng mà Hạ Nhược Vũ vừa dùng lực thì lại thấy hoa mắt chóng mặt suýt chút nữa là ngã xuống. Bác sĩ Hải, xin anh thuyết phục quản lý giúp tôi đi, anh là bác sĩ thì chắc chắn hiểu sức khỏe của cô ấy nhất. An Nguyên nhìn vẻ mặt của Mạc Du Hải thì giọng nói dần dần nhỏ lại, cô ấy rụt người về phía sau. Bác sĩ Hải đáng sợ quá, mình nói gì sai à? Mạc Du Hải có hơi híp mắt lại, dưới bộ lông mi dài để cho phụ nữ ghen ti kia là một đôi mắt lạnh lùng như băng tuyết, sức khỏe của chính cô ta, người khác không quản được. Mặc dù mặc dù Hải nói thế nhưng trong lòng lại rất giận dữ, cô gái chết tiệt đã biết sức khỏe không tốt rồi lại còn cứng đầu, đây là muốn trực tiếp nằm viện đúng không? Hạ Nhược Vũ nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của người đàn ông kia thì hơi sững người một chút, cô cắn răng chịu đựng cơn đau ở bụng dưới rồi từ từ bò xuống giường, An Nguyên dìu tôi ra ngoài. Vâng thưa quản lý, An Nguyên thấy Hạ Nhược Vũ không nghe khuyên bảo thì không còn cách nào khác chỉ có thể đỡ cô dậy. Thế nhưng vóc người của An Nguyên vốn thấp bé, còn chưa tới 1m6, đỡ hạ nhược vũ cao gần 1,7 m vô cùng phí sức. Nhiều lần suýt chút là ném hạ nhược vũ xuống đất dù thế nhưng An Nguyên vẫn cố gắng dìu cô dậy. Mặc dù hải mím môi, ánh mắt u ám của anh bắn ra từng ánh sáng dọa người, gần xanh nổi lên đầy chán. Ngay lúc người phụ nữ kia sắp ngã lần thứ ba thì sự kiên nhẫn của anh cũng đã hao hết. Mạc Du Hải đi tới rồi bế hạ nhược vũ lên ôm cô về giường với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Mạc Du Hải anh làm gì thế, mau buông tay ra tôi không cần anh lo. Anh đi ra cho tôi. Đầu tiên hạ nhược vũ là sững sờ, sau đó cô phản ứng lại kịp thì giơ tay dùng sức đánh vào ngực Mạc Du Hải. Không nói đến cơ thể cô đang khó chịu cho dù không khó chịu thì sức của cô cũng chỉ có thể gãi ngứa cho người đàn ông trước mặt này mà thôi. Bây giờ cô dùng hết sức toàn thân đập mấy lần cảm giác như đang đập vào thường sắt vậy. Người đàn ông này còn phải người bình thường không cơ chứ, vì sao thịt trên người lại cứng rắn đến thế? Hạ nhược vũ vừa được buông ra thì lại dễ dụa muốn đứng lên, cô không muốn nhận lấy ân huệ của anh. Không phải là đoạn tuyệt rồi à, không phải là anh xem thường cô à, vì sao còn quan tâm tới chuyện của cô cơ chứ Mặc dù hải lườm cô một cái, giọng nói của anh mang lấy sự nguy hiểm. Hạ nhược vũ, nếu em còn dám xuống giường thì có tin anh lột sạch em ngay bây giờ luôn không? An Nguyên như nghe được chuyện gì động trời lắm, cô ấy hít vào một hơi thật sâu, lại sợ bị người chú ý tới nên vội vàng che miệng lại. Trong lòng An Nguyên kích động như là đi cắp treo vậy, mẹ ơi kích thích quá. Bác sĩ Hải không phải là cái anh Hải hôm trước tới công ty tìm quản lý sao, vừa rồi cái ôm kiểu công chúa kia đẹp trai quá. Gương mặt của Hạ nhược vũ đỏ lên chắc chắn không phải vì ngượng ngùng mà là vì thức giận tới nỗi sắp bốc khói lên, người đàn ông vô liêm sỉ này. Nếu anh dám cởi quần áo của tôi ra thì tôi sẽ hét lên đấy. Mặc dù Hải nhìn thoáng qua gương mặt đỏ lên vì thức giận của người phụ nữ kia thì trong ánh mắt dường như hiện lên chút gì đó. Nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất không còn chút dấu vết gì. Hết đi, hết đi xem là ai mất mặt. Mặc dù hải anh vô liêm xỉ, đê thiện hạ nhược vũ bỗng nhiên cảm thấy có một dòng nước nóng đang đang chảy từ bụng dưới của mình ra, vẻ mặt của cô lại càng thêm đỏ. Kỳ quái không nói được cộng thêm ngượng ngùng. Mặc dù hải thấy cô đột nhiên im lặng, vẻ mặt còn hơi kỳ quái thì đôi mắt anh lấp lóe, anh nói với vẻ thản nhiên. Đi mua cho quản lý của cô một bao băng vệ sinh. An Nguyên nghe ba chữ băng vệ sinh phát ra từ miệng một anh đẹp trai thì giật hết cả mình. Nhưng cô ấy rất nhanh phản ứng lại được mặc dù Hải là bác sĩ mà trong mắt bác sĩ thì bệnh nhân không phân biệt nam nữ. An Nguyên tranh thủ thời gian gật đầu. Tôi biết rồi, tôi đi ngay đây. Trước khi An Nguyên đi còn nhìn thoáng qua Hạ Nhược Vũ tìm một người bạn trai là bác sĩ phụ khoa tốt thật quan tâm chăm sóc thì không nói tới khi có vấn đề gì còn có người khám cho. Lần này Hạ Nhược Vũ không có từ chối cô chừng mắt nhìn Mạc Du Hải. Không ngờ kỳ sinh lý hỗn loạn của cô sẽ bình thường trở lại bởi vì bị người đàn ông này chọc tức. Cô nghĩ đến đây thì vội vàng kéo chăn mền lên che người. Ngoài miệng còn giả vờ cứng rắn mà nói. Không cần anh giả vờ tốt bụng. Ừ, vậy thì em đi ra ngoài đi, mặc dù hải nói với vẻ thản nhiên. Hạ nhược vũ cắn răng miến lợi liếc người đàn ông trước mặt một chút, đã biết rõ cô không được tiện cho lắm rồi còn nói như thế thế nhưng mà cô không thể phản bác. Hạ nhược vũ đành phải hừ một tiếng lạnh lùng rồi quay đầu đi chỗ khác, không nhìn gương mặt khiến mình phiền lòng kia nữa. Nhược vũ yêu dấu ơi, nghe nói cô nhập viện rồi tôi đến thăm cô đây. Kiều Duy Nam vừa nói vừa đẩy cửa tiến vào còn chưa thấy rõ người trong phòng. Thì một giọng nói lạnh lùng đã vang lên, đi ra ngoài. Mặt của hạ nhược vũ đỏ bừng lên, nếu là bình thường thì để Kiều Duy Nam vào cũng không sao, nhưng bây giờ cô đang rất không tiện, có lẽ đã dính ra giường, nếu là để lộ ra ngoài thì cô chẳng còn mặt mũi nào để nhìn người nữa. Vì sao tôi cũng không phải là đến thăm anh tôi là tới thăm nhược vụ yêu dấu, ok. Kiều Duy Nam vẫn không rõ tình huống thì cửa phòng bệnh đã bị người đóng sập lại, nếu không phải là anh ta lùi lại kịp thì có lẽ mũi đã gấy từ. chương 144, có phải là anh không nỡ tôi đúng không? Đây là đang làm cái gì? Kiều Duy Nam không vừa ý đập liên tục vào cửa phòng bệnh rồi nói. Mặc dù hải chết thiệt anh ra đây nói rõ cho tôi có phải anh muốn mưu sát tôi đúng không hả Sống mũi cao của anh ta mà bị gãy thì chẳng khác nào lấy mạng anh ta cả Mũi cao cũng là lý do cho mặc du hải công kích mình hay sao chứ Nếu anh không cho tôi một lời giải thích thì chuyện này không xong được đâu Kiều Duy Nam còn muốn tiếp tục đập cửa thì cửa lại đột nhiên mở ra anh ta nhìn ánh mắt u ám của Mặc Du Hải thì bàn tay đang dừng ở trên không kia dần buông thống xuống giọng nói cũng rụt rè hơn. Du Hải tôi chỉ là chỉ là cửa lại bị đóng lại trước mặt anh ta một lần nữa Kiều duy Nam tủi thân bĩu môi không còn dám đi gõ cửa nữa bộ dạng đáng thương kia của anh ta để mấy cô gái đứng cạnh quan sát vô cùng đau lòng ai cũng muốn đưa tay sờ đầu anh ta bởi vì nét mặt của anh ta quá đáng yêu trong phòng rất im lặng. Hạ nhược vũ cố gắng nắm chặt ga giường, bởi giường như chỉ thế mới có thể làm dịu đi sự bối rối của cô. Hạ nhược vũ không chịu được bầu không khí im lặng này nữa, cô chủ động nói chuyện trước mặc du hải. Khi nào có thời gian chúng ta xử lý nốt những thủ tục còn lại? Được, giọng nói lạnh lùng và câu trả lời của người đàn ông như một thanh dao đâm thẳng vào lòng hạ nhược vũ. Khiến cô vô cùng đau đớn cũng vì thế mà ngón tay càng thêm trắng bệch. Nhưng khi nói chuyện cô lại rất bình tĩnh chiều nay đi chiều nay tôi rảnh chỉ cần chiếm dụng 10 phút của anh là có thể giải quyết xong xuôi. Quả nhiên là mặc dù Hải không kịp chờ đợi ly hôn với cô tiện cho Lục Khánh Huyền một cái danh phận. Không phải là cuộc hôn nhân này chỉ là một giao dịch thôi sao. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn chìm sâu vào vũng bùn không thể tự kiềm chế. Mặc dù hải có thể rước ra bất cứ lúc nào còn cô mới là người thua hoàn toàn. Chiều nay anh không rảnh, nếu là bây giờ hạ nhược vũ thì chắc chắn sẽ thấy sự đau đớn trong mắt người đàn ông, nhưng mặc dù hải che giấu rất tốt ngay cả giọng nói của anh vẫn hững hờ như bình thường. Hạ nhược vũ lại không chịu đựng được cô bỗng ngẩng đầu chừng mắt nhìn anh, mặc dù hải anh còn muốn giam cầm tôi bao lâu đây, chẳng lẽ không nỡ tôi rồi à? Cô dừng lại một chút rồi cười khẽ một tiếng, cũng đúng, ma bệnh kia sao mà chịu được sự dày vò của anh? Hạ nhược vũ, giọng nói của anh lạnh lùng mà trầm thấp mang theo một chút thức giận, chuyện này không có liên quan gì đến cô ấy. Cô cần gì phải hận thù một người sắp chết như thế chứ? Nhưng câu nói này vào tay hạ nhược vũ lại là mặc dù hải đang bảo vệ lục khánh huyền, câu nói vừa trói tai vừa khiến cô đau lòng, sao thế, nói một câu cũng không cho à. Thế thì chiều nay đi làm thủ tục ngay đi, mọi người đều giải thoát. Đúng rồi, đừng làm lỡ ngày lành của tôi và Minh Đức. Trong mắt Mạc Du Hải hiện rõ sự lạnh lùng, anh gắn giọng mà nói. Chiều nay anh có một cuộc giải phẫu rất quan trọng. Hạ Nhược Vũ nghe thấy lời giải thích của anh thì há miệng ra cô không còn cách nào để phản bác cho dù cô vội vàng muốn rời khỏi người đàn ông này nhưng cũng không thể đánh cược sức khỏe của người bệnh được. Hạ nhược vũ quay đầu ra chỗ khác che giấu sự đau đớn và ngại ngùng trong. Lòng rồi nói với vẻ thản nhiên, ngày mai, 10 giờ gặp trước ủy ban. Mặc dù hải còn chưa lên tiếng thì đã có một tiếng gõ cửa vang lên. Quản lý tôi về rồi đây. Vào đi, hạ nhược vũ giả vờ như không có chuyện gì mà trả lời. An Nguyên cầm theo một cái túi màu đen đi vào cho dù cô ấy khá là cầu thả thì cũng có thể cảm nhận được sự kỳ quái trong phòng bệnh này. An Nguyên chịu đựng suy nghĩ muốn chạy ra khỏi căn phòng mà đưa đồ tới cho hạ nhược vũ. Cửa vừa mở ra thì mặc Du hải cũng rời đi. Quản lý. Quản lý, chị sao rồi, An Nguyên thấy ánh mắt của Hạ Nhược Vũ nhìn chầm chầm về phía cửa cô ấy gọi mấy lần cũng không có phản ứng gì thì cũng không khỏi nhìn qua phía cửa, nhưng ở đó chẳng có ai cả. Trái tim của Hạ Nhược Vũ chìm xuống, giọng nói cô tràn ngập sự mỏi mệt cảm ơn An Nguyên, cô bỏ đồ xuống rồi đi mua giúp tôi một bộ quần áo, đây là thẻ của tôi, cứ quẹt thẻ là được rồi. Hạ Nhược Vũ quen tay lấy một tấm thẻ từ trong ví tiền ra. Vừa đưa tới giữa không chung thì cánh tay cứng lại An Nguyên định cầm lấy thì lại thấy quản lý rút tay về không chờ cô thắc mắc Thì quản lý lại lấy một tấm thẻ khác ra rồi nói là tấm này vừa nãy tôi lấy nhầm Vâng An Nguyên cầm lấy tấm thẻ rồi đi ra ngoài Dường như sức lực cả người hạ nhược vũ đã đi theo mặc du hải luôn rồi Cô miệt mỏi dựa vào đầu giường, trong tay còn nắm chặt tấm thẻ màu vàng lấp lánh dưới ánh đèn kia đó chính là tấm thẻ không có hạn mức mà Mạc Du Hải đưa cho cô sau khi kết hôn. Hóa ra quen thuộc một người chẳng cần bao lâu cả anh đã thay đổi một số chi tiết nhỏ một cách bất giác đủ để đánh nát thường thành mà cô xây nên để bảo vệ trái tim mình. Tấm thẻ vàng đó bị cô bóp trong lòng bàn tay, không ngừng thả ra rồi lại nắm vào. Góc cạnh sắc bén đâm vào lòng bàn tay cô cứ rách tay cô từng tia máu thấm ra ngoài, dần dần nhuộm đỏ tấm thẻ kia. Lần này An Nguyên rất nhanh đã trở lại quản lý, chị thấy bộ này được không? Lúc nãy An Nguyên đi ra ngoài mua đồ đã làm quen xung quanh bệnh viện rồi nên mới có thể tìm tới chỗ bán quần áo nhanh đến thế. Ừ cô đi ra ngoài trước để tôi thay quần áo. Cảm giác dính dính ở dưới người khiến cho cô như muốn phát điên. An Nguyên gật đầu rồi để quần áo xuống đóng cửa ra ngoài, ánh mắt cô ấy ngó qua ngó lại hành lang để trông chừng. Bỗng nhiên An Nguyên nhìn thoáng qua chỗ cuối hành lang thì thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới gần, vẻ mặt nghiêm túc lập tức trở nên bối rối. An Nguyên quay lại gõ cửa mấy lần quản lý thay đồ xong chưa ạ? Sao thế? Hạ Nhược Vũ còn đang phùi vạt áo, cô nhìn tấm ga giường đỏ ưng kia, đang không biết nên làm thế nào thì lại nghe tiếng gọi gấp gáp của An Nguyên. An Nguyên như sắp khóc lên. Tổng giám đốc Viễn đến rồi. Ngăn lại, tôi ra ngoài ngay đây. Hạ Nhược Vũ vội vàng chuyển đồ trên giường ra ngoài, cô không biết nên ném đi đâu. Đột nhiên nhìn thoáng qua học bàn của Mạc Du Hải, cô cắn răng một cái rồi cuộn ga giường lại và nhét vào học bàn anh. An Nguyên tránh ra quản lý của các người thế nào rồi. Tổng Giám Đốc Viễn chờ một chút bây giờ quản lý có chút không tiện. Có cái gì không tiện chứ tôi là ba nó. Giọng nói của Hạ Minh Viễn đã có chút tức giận. Ngay lúc An Nguyên không biết nên nói như thế nào thì cửa lại được mở ra. Hạ Nhược Vũ mặc quần áo đàng hoàng đi ra ngoài, sao ba lại tới đây? Ba nghe người khác nói con ngất xỉu ở công ty nên vội tới ánh mắt của Hạ Minh Viễn nhìn thoáng qua trong phòng, khi chắc chắn là không có ai thì ánh mắt mới dịu đi một chút. Hạ Nhược Vũ biết là ba mình đang nhìn cái gì cô giả vờ không rõ rồi nói. Con chỉ là bị tụt huyết áp thôi, không sao rồi chúng ta về trước đi ba, đầu của con còn có chút chóng. Ừ, bà đưa con về trước, Hạ Minh Viễn nghe thấy Hạ Nhược Vũ nói mình không thoải mái thì cũng không còn tâm trạng để tìm tòi nữa, trong lòng ông chỉ còn lại sự lo lắng. chương 145, ký ức phủ bụi của Lục Hằng. Vất vả lắm mới gạt qua được chuyện này, Hạ Nhược Vũ nằm trong nhà giả chết cô cũng không muốn đi công ty. Nửa đường Hạ Minh Viễn nhận được một cuộc điện thoại, ông dặn dò Hạ Nhược Vũ vài câu rồi vội vàng rời đi. Đúng lúc cô nhân đó mà lười biếng Hôm nay tâm trạng của Lục Khánh Huyền rất tốt Chỉ là khi cô ta trở về công ty thì tất cả tâm trạng tốt đều bị ánh mắt quái dị của những người kia phá hư Trong thời gian nửa tháng cô ta bị bệnh thì rất nhiều nghiệp vụ trên tay đều bị hàn thành công cướp đi Thanh Trần, Tổng Giám Đốc Hằng có ở văn phòng không? Lục Khánh Huyền không bằng lòng tiếp tục nhường nghiệp vụ mà mình cố gắng có được cho người khác nữa, cô ta đi tới văn phòng Tổng Giám Đốc. Tất nhiên là Thanh Trần Hiểu được dụng ý mà Lục Khánh Huyền tới đây, nhưng Tổng Giám Đốc không phải là người ai muốn gặp cũng gặp được. Khánh Huyền, Tổng Giám Đốc không có ở đây, cô có chuyện gì quan trọng thì có thể nói với tôi. Đợi lát nữa Tổng Giám Đốc tới thì tôi sẽ truyền lời giúp cô, Lục Khánh Huyền đã lăn lộn trong công ty nhiều năm như thế rồi. Sao mà cô ta không hiểu ý qua loa tắc trách của Thanh chân được chứ, không sao tôi ở đây chờ Tổng Giám Đốc Hằng về. Khánh huyền, nơi này là chỗ làm việc của Tổng Giám Đốc Hằng, không phải là nơi mà người không có phận sự có thể tùy tiện ra vào. Nếu cô có việc gấp thì tôi sẽ nói với Tổng Giám Đốc cô đi xuống làm việc trước đi. Thanh chân nhíu mày rồi nói, đây không phải là đang cố ý làm khó anh ta à. Nếu là Tổng Giám Đốc Hằng không vui thì anh ta có thể mất việc như chơi. Ngày lúc hai người đang tranh luận thì có một giọng nói vang lên, Thanh Trần, xảy ra chuyện gì thế? Là như thế này, thưa Tổng Giám Đốc Hằng, Lục Khánh Huyền muốn gặp ông, tôi đã nói rõ với cô ấy là ông không có ở đây nhưng cô ấy vẫn khăng khăng đòi ở lại chờ. Thanh Trần vội đứng dậy, anh ta sợ Lục Hằng hiểu lầm nên vội vàng giải thích. Lục Khánh Huyền đứng thẳng lưng lên dôi nhìn về phía Lục Hằng và nói Tổng Giám Đốc Hằng tôi xin ông 10 phút cho tôi nói hết lời Ừ là Khánh Huyền à sức khỏe có tốt hơn chút nào không Bỗng nhiên giọng điệu của Lục Hằng trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều Cả Thanh Trần và Lục Khánh Huyền đều hơi bất ngờ Lục Khánh Huyền sững sốt một giây rồi phản ứng lại, cảm ơn Tổng Giám Đốc Hằng quan tâm, sức khỏe của tôi đã không còn gì đáng ngại, có thể hoàn thành công việc mà tôi đảm nhận. Thế à, cô vào phòng với tôi trước đã, Lục Hằng thấy Lục Khánh Huyền còn đứng ngay tại chỗ thì nhẹ nhàng cười nói, không phải là cô có chuyện nói với tôi à, chẳng lẽ đứng ở đây mà nói. Lục Khánh Huyền vội vàng đi theo, hóa ra Tổng Giám đốc Hằng đúng như mọi người bên ngoài nói, ông ta hiền hậu dễ gần, xem ra công việc của cô ta vẫn còn có thể tìm lại được. Lục Hằng đi ở phía trước, vẻ mặt của ông ta nào có hiền hậu như vừa này, chỉ là ông ta luôn cảm nhận một cảm giác thân thiết khó hiểu với Lục Huyền. Tất nhiên là phụ nữ bên cạnh ông ta rất nhiều, nhưng ông ta từ trước tới giờ đều rất tuân thủ nguyên tắc, sẽ không bao giờ đụng tới phụ nữ bên cạnh mình. Bởi vậy cho nên danh tiếng của ông ta ở bên ngoài cũng khá tốt. Nhưng Lục Hằng lại có một cảm giác khá đặc biệt với Lục Khánh Huyền, nên phá lệ để cho cô ta đi vào theo. Trong văn phòng chỉ có hai người họ, Lục Khánh Huyền bắt đầu căng thẳng. Những năm nay cô ta đã tiếp xúc rất nhiều người trên phương diện làm ăn, rất nhiều người nhìn ngoài thì nhã nhặn, nhưng khi bước tới chỗ không người thì lại bắt đầu dở trò lưu manh. Nhưng Lục Khánh Huyền nghĩ tới công việc của mình thì ép mình tỉnh táo lại tổng giám đốc Hằng tôi biết là bởi vì tôi bệnh nên đã làm trễ nải không ít công việc. Nay sức khỏe của tôi đã hồi phục hoàn toàn tôi có thể hoàn thành công việc cũ một mình không cần thiết. Lục Khánh Huyền còn chưa nói hết lời thì bỗng nhiên Lục Hằng đưa tay đánh gãy giữa lông mày của ông ta còn mang theo một chút suy tư. Lục Khánh Huyền thấy thế thì hơi căng thẳng cô ta cho là mình làm gì đó khiến cho Lục Hằng mít lòng. Nhưng cô ta suy nghĩ một lúc lâu vẫn không phát hiện vấn đề nằm ở đâu. Mẹ của cô là người nơi nào, sao không thấy cô nhắc tới ba mình? Lục Hằng thấy cô thắc mắc thì cười cười giải thích lần trước tôi nhìn qua sơ yếu lý lịch của cô chỗ phần ba mẹ không được điền. Cô cũng không cần phải căng thẳng, tôi chỉ hỏi một chút thôi, nếu cô thấy không tiện thì có thể không trả lời. Ngày mới lúc nãy mà thôi. Lục Hằng đột nhiên thấy được bóng dáng một người phụ nữ khác trên mặt Lục Khánh Huyền. Ký ức phủ bụi trong lòng ông ta cũng được lấy ra khỏi hộp đen, hình ảnh mơ hồ khiến cho ông ta có hơi ngẩn người. Lục Khánh Huyền không muốn nhắc về chuyện nhà của mình với bất cứ một ai. Hơn nữa người ngồi trước mặt cô ta còn là lãnh đạo trực tiếp của cô ta, nên Lục Khánh Huyền càng thêm không muốn nói chuyện nhà của mình cho Lục Hằng biết. Nhưng mà Lục Khánh Huyền nghĩ lại cô ta có thể lợi dụng thế yếu của mình để ông ta thương hại thì sao nhỉ? Người bên ngoài đều nói Tổng Giám Đốc Hằng là người có trái tim nhân hậu, chắc chắn sẽ hướng về kẻ yếu nhiều hơn một chút. Giọng điệu khi nói chuyện của cô, ta lại càng có chút bất đắc dĩ, mẹ tôi là người ở thị trấn Bình Sương ở ngoài tỉnh, có lẽ Tổng Giám Đốc Hằng chưa từng nghe qua đâu. Khi còn nhỏ thì ba tôi mất mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn. Lục Khánh Huyền dừng lại một chút cho giọng mình càng thêm đáng thương. hẳn là ông cũng biết sự tàn khốc trong môi trường làm việc xuất thân của tôi như thế mà có thể đi được tới vị trí này cũng không dễ dàng gì. Nếu để cho người khác biết xuất thân của tôi thì chắc chắn họ sẽ công kích tôi, tôi không thể để cho người nhà tôi chịu tổn thương. Câu nói cuối cùng là Lục Khánh Huyền cố ý thêm vào để cộng điểm vì lợi dụng lòng đồng tình của Lục Hằng. Cũng không biết là do Lục Khánh Huyền kể quá sinh động hay do cảm xúc của Lục Hằng rất lớn, đôi mắt ông ta co lại, đôi tay đặt trên mặt bàn cũng nắm chặt hô hấp dần trở nên rồn rập. Ông ta hỏi với vẻ mặt vội vàng, cô nói mẹ cô là người ở nơi nào? Lục Khánh Huyền bị biểu cảm của Lục Hằng làm cho giật mình, nhưng cô ta vẫn trả lời, là, là thị trấn Bình Xương. Trong mắt Lục Hằng chỉ còn lại sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó ông ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh rồi gật đầu nói, ừ tôi hiểu rồi. Chuyện của cô tôi sẽ xem xét, cô cứ ra ngoài làm việc. Trước đi, chỉ có động tác ma sát hạt châu gỗ từ đàn trên cổ tay nói rõ tâm tình kích động của ông ta giờ phút này. Không ngờ rằng đã qua nhiều năm như vậy rồi mà vẫn còn gặp phải. Ý trời, đây là ý trời ư. Tất nhiên Lục Khánh Huyền không có nghĩ rằng Lục Hằng là người ba đã sớm qua đời của mình. Đúng là chuyện này có khả năng xảy ra nhưng chỉ tồn tại trên tivi mà thôi. Nhưng cô ta vẫn ôm lòng nghi ngờ mà hỏi một chút. Tổng Giám Đốc Hằng biết thị trấn Bình Sương à? Ừ tôi cũng đi ra từ chỗ ấy, rồi từ từ dốc sức làm mới có sự nghiệp như bây giờ. Lục Hằng cười với Lục Khánh Huyền một cái rồi nói. Cả đời này của Lục Khánh Huyền cũng không muốn về cái chỗ thâm sơn cùng cốc kia nữa. Nhưng Lục Khánh Huyền không ngờ lúc trước Tổng Giám Đốc Hằng cao quyền cao chức cũng chỉ là một thằng nghèo mà thôi. Lục Khánh Huyền thở vào một hơi kèm theo đó là sự mất mát khó nói. Vừa rồi có một khoảnh khắc cô ta đã cho rằng mình là con gái của Tổng Giám Đốc Hằng, dù sao hai bọn họ đều họ Lục. Đúng là do cô ta suy nghĩ nhiều, người mang họ Lục rất nhiều, cô ta dựa vào cái gì mà trèo lên mối quan hệ này chứ? Chỉ là nếu như, nếu như mà thôi, nếu như Lục Khánh Huyền mình đúng thật là con gái của Tổng Giám Đốc Hằng thì khoảng cách giữa mình và Mạc Du Hải sẽ được rút ngắn lại. Nhưng tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng của cô ta mà thôi. Ừ tôi sẽ mau chóng thông báo cho cô, cô không cần phải lo lắng. Chúng tôi đều ghi nhớ những việc cô đã đóng góp cho công ty. Lục Hằng lại an ủi Lục Khánh Huyền một câu.